Đàn ngữ Mông Cổ có câu Họa sói về cùng gió Bạch Mao Phong là thứ xó đặc trưng Ở Thảo Nguyên Với cường độ trên cấp 10 Là nỗi kinh hoàng của người và gia súc Nhân cơ hội này Đàn xói tập trung tấn công Vào soi tap trung tan cong vao noi con người thiếu cảnh sát Còn đang mãi mê săn bắt xói con Đàn bat mươi con khoảng 80 con Tại bãi chăn tốt nhất Ở Tây Bắc Thảo Nguyên Âu Lôn Là mục tiêu của bầy sói đói ba tu con trai ông pellic phụ trách trông nom đàn ngựa chiến cuộc chiến đấu giữa người và ngựa cùng đàn sói đã tiến ra sau khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi đàn sói tinh khôn hung dữ đã tàn sát bể ngựa không thương tiếc chúng liều lĩnh tới mức mạng đổi mạng thảo nguyên yên bình bỗng chớp trở thành bãi chiến trường thế là đàn ngựa quý được tuyển chọn để làm ngựa chiến phục vụ quân đội đã bị bầy sói hạ sát chỉ trong một đêm trần trận và mục dân choáng váng trước sự tàn sát quy mô lớn của bầy sói đói trả thù con người bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc khương nhung bản dịch của trần đình hiến qua dạng đặc việt hùng và ông già pelik quan sát chụp ảnh con đường của sói chốc chốc lại trao đổi ý kiến nét mặt cẩu cẩu của ông Ban Thuận quý bắt đầu giãn ra trần trần đoán ông già đã tác động được vào nhân tố con người quan trọng nhất của ông ta tai họa cỡ này con người làm sao mà chống lại tổ nào về điều tra cũng vậy thôi nhìn hiện trường là thấy tất người khó mà đối phó Nhất là với bầy sói danh ma quỷ quyệt lợi dụng bạch mao phong tấn công về đêm. Trần Trận thấy đỡ lo trong già lít và ông Uli Chi. Trần Trận bắt đầu suy nghĩ về con đường của sói. Một đường tròn ma quái khiến cho người ta phải sợn tóc gáy. Nó như tiếp từng vòng quanh ngực cậu Vòng sau chặt hơn vòng trước khiến cậu. Vì sao lũ sói chạy một đường tròn như vậy? Động cơ nào? Mục đích gì? Hành vi của sói thảo nguyên người ta không hiểu. Mỗi dấu vết của sói để lại thường là câu hỏi hóc búa. Chống lạnh ứng Để cho nóng người lên ứng Có thể là như thế. Bởi vì đêm ấy có bạch mau phong lạnh ghê gớm. Đàn sói đang chạy đường dài, mẫn đột ngột dừng lại. Chẳng không chịu nổi sét Nên sau khi ăn đo Chúng chạy cho nóng người lên Giúp tiêu hóa chăng Tiêu hào năng lượng Để có thể ăn thêm ứng? Cũng có thể Bởi vì sói không phải loài chuột Chuột biết tích trữ lương thực trong hang Sói không biết để dành Muốn sử dụng thức ăn được nhiều hơn Sói chỉ có mỗi cách là nhồi nhét Sau đó chạy để tiêu hóa nhanh thức ăn Tăng nội dưỡng, tạo ra chỗ trống trong dạ dày, để rồi nhồi tiếp. Nhưng đó phải là loại dạ dày sắp thép đàn hồi cao su, hoặc là không có manh chàng, ruột thừa, nên không sợ viêm. Ôi nếu như vậy thì thật là đáng sợ. Hay là chúng duyệt binh chuẩn bị cho trận đánh tiếp, hay là chúng điểm quân, cũng có thể. Xem dấu chân ta thấy sói rất có ý thức tổ chức kỷ luật Con đường chỗ nào cũng rộng hơn mét Rất ít bước ra ngoài Không phải là duyệt binh thì làm sao đội ngũ chỉnh tề như thế Nói chung, sói độc lập tác chiến Hoặc hành động theo nhóm Một nhóm 4-5 con Tổ chức vây giáp thì chỉ một gia đình 7-8 con Còn tác chiến với quy mô binh đoàn thì rất hiếm Trần Trần không thể hiểu sói vốn quen độc lập tác chiến vì sao bỗng dưng chuyển sang vận động chiến với quy mô binh đoàn năm xưa bát lộ quân và tân tứ quân tốn bao công sức mới nâng cấp được như thế chẳng lẽ sói có tài năng quân sự bẩm sinh nhở hay tổ tiên nhà sói rút kinh nghiệm từ những cuộc tàn sát đẫm máu truyền lại cho sói con cháu nhưng sói không biết nói thì truyền bằng cách nào quả là khó hiểu Vậy thì, hay là sói ăn bừng chiến thắng, hay là một nghi thức trước hay là sau khi ăn? Khả năng này cực lớn. Cuộc truy kích thắng đẩn, đàn ngựa không sót một con, sói đã báo thù tuyết hẳn, có thể coi là toàn thắng. Đàn sói đói hạ gục một đàn ngựa béo, ai bảo không sướng. Hẳn là khi đó, sói sướng như điên, diễu hành rất lâu xung quanh những xác ngựa. Đến nổi thành con đường Chần trần, trần lấy cái bụng của con người Để hiểu sói Cắt nghĩa một số hành động của sói Chó hiểu tính người Người hiểu tính sói Hoặc sói hiểu tính người Thiên địa nhân là một Sói, người, chó Không thể không liên quan với nhau Có lẽ Nghiên cứu về người nên bắt đầu nghiên cứu từ sói Hoặc nghiên cứu sói Nên bắt đầu nghiên cứu từ người Khoa xói học liên quan mật thiết với nhân học Một bộ phận khoa học vĩ đại Một đoàn người theo xong ba tu Lần ngược con đường dẫn đến tự cố lên phía bắc Trần trần lại gần ông Philip hỏi Bố à, vì sao xói chạy thành một con đường như thế hả bố? Ông già nhìn quanh cố ý buông lỏng dây cương trong ngựa đi chậm lại rồi nói khẽ: tôi sống ở lôn đã sáu mươi năm chưa bao giờ thấy đàn sói lớn như thế. hồi nhỏ tôi cũng từng hỏi ông thân sinh ra tôi, ông bảo sói là do trời sai xuống bảo vệ quan núi thiêng Bayinola và thảo nguyên Erln. kẻ nào phá hoại thì trời nổi giận, sai sói xuống cắn chết rồi thưởng luôn cho sói ăn thịt. mỗi khi được thưởng sói vui sướng chạy quanh phần thường nhiều vòng tròn như mặt trời mặt trăng á, vòng tròn này là hồi âm của sói giống như thư cảm ơn bây giờ. Sau khi trời nhận được hồi âm, sói ăn thoải mái. Sói thích ngửa mặt nhìn trăng, hết mũi lên trời mà hú dài. Nếu như trăng có quần, chắc chắn đêm ấy nổi gió, sói không đi săn bòi. Sói dự đoán thời tiết giỏi hơn người, sói biết khi nào trăng tròn biết vẽ hình tròn chính là sói có khả năng thông thiên đoàn người ngựa phía trước dừng lại có người xuống ngựa bới tuyết trần trần thúc ngựa chạy theo ông già lên chỗ đó đã phát hiện những xác ngựa nhưng không tập trung mà bốn năm con giải thành một vệt ở một chỗ xa hơn có người kêu có xác sói trần trần nghĩ Chắc đây là nơi soi tấn công tự sát Như bà tù đã kể này Bà cũng là bước ngoặt Dẫn đàn ngựa đến tử vong Tổ thoát tim Chống ngực đập thình thịch Bao thuận quý vẫn ngồi chiên yên Vùng cây soi quán đầu quát Không được lộn xộn Tất cả quay lại Trước hết bới hai con ngựa Sau đó mới đến sáng Mọi người phải chú ý kỷ luật chiến trường Tất cả sung công Ai vi phạm Sẽ bị đưa đi học tập cải tạo Mọi người nhanh nhẹn tập hợp Xung quanh hai con ngựa Bắt đầu gạt tuyết Hai con ngựa đã lộ ra Ruột gan tim phổi của từng con Đều bị chính nó dẫm nát vương vãi Đến mấy chục mét Hai con này không bị sói xé xác Sau khi chết Có lẽ chúng ăn no ở chỗ đầm lầy Nên bỏ qua Tuy vậy Trần Trần vừa bới vừa nghĩ Con ngựa này Tuy không bị xé xác, nhưng cái chết của chúng thê thảm hơn, đáng sợ hơn cái chết của đồng loại ở đầm lầy. Cặp mắt thất thần khi chết, gây một ấn tượng hãi hùng. Bao thuận quý giận dữ ngầm lên. Lũ sói này tàn bạo như giặc nhật đấy. Làm sao mà chúng nghĩ ra cái cách cắn bụng, cắn rách bụng ra như thế, để ngựa tự lôi ruột gan ra mà chết kia chứ. Độc ác quá đi mất. Bọn này đúng là tinh thần võ sĩ đạo của bọn Nhật đấy, dám tấn công tự sát. Xói mông cổ thật đáng sợ, tôi mà không giết sạch chúng thì chớ kể. Trần Trần cũng không nhịn được xem vào. Không nên coi tự sát là tinh thần võ sĩ đạo của bọn Nhật. Đồng Tồn Thủy, Hoàng Kế Quang, Dương Văn Tư dám cùng chết với kẻ thù. Nhưng đó không phải võ sĩ đạo, một con người, một dân tộc. Nếu không có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục Không dám chết cùng kẻ thù Thì chỉ có mà làm nô lệ Bị người khác thống trị. Tinh thần tự sát của sói Vận dụng đúng chỗ thì là anh hùng đáng ca ngợi Không đúng chỗ thì là võ sĩ đạo Của chủ nghĩa phát xít Nhưng nếu không có tinh thần quyết tử Thì cầm chắc không thể thắng tinh thần võ sĩ đạo Bao thuận quý im lặng hồi lâu Rồi hơm một tiếng tại đó thì đã hẳn Uli Chi nét mặt đam chiêu Nói với Thuận Quý Kiểu tấn công tàn bạo này Thì ba tu và đàn ngựa làm sao mà chống lại Ba tu quần nhau với sói từ bãi Bắc về đến đây Quả không đơn giản Không chết người là may rồi Cứ để tổ điều tra về đây Tôi tin là họ sẽ có kết luận chính xác Bao Thuận Quý gật đầu ông ta bắt đầu dịu giọng hỏi ba tu thế khi ấy thì cậu có sợ lũ sói ăn thịt con ngựa tôi mà cậu đang cưỡi không ba tu ngượng nghịu trả lời cháu căng thẳng đến mức chẳng còn nghĩ gì khác tiếc quá chỉ chút nữa là thoát được đầm lầy bao thuận quý lại hỏi thế sói không vồ cậu à ba tu chỉ cái gậy thép ra trước mặt bao thuận quý cháu đập gãy răng cửa một con Đánh dập mũi một con khác bằng chiếc gậy này Nếu không thì chắc là bị chúng xé xác Các cậu sát len không được trang bị súng gậy Nên không có phương tiện phòng thân Đừng đừng kết tội họ đào ngũ Bao thần quý cầm cái gậy nắn thử khen Ờ, gậy này thì hay rồi Cậu cũng tàn bạo đấy chứ Tốt, với sói thì càng tàn bạo càng tốt Cậu can đảm, có bản lĩnh, khi cấp trên về điều tra, nhớ kể tường tận chuyện đánh nhau với sói nha. Nói xong, bao thuận quý trả lại cây gậy cho Ba Tu, rồi ngoảnh lại nói với uli Chi. Tôi thấy sói bông cổ khủng khiếp qua, đầu óc hơn cả con người. Tôi đã hiểu cách đánh của chúng. Chúng có mục tiêu cụ thể, đó là bằng mọi giá dùng đàn ngựa xuống đầm lầy. Anh này. Anh xem này. Ông ta xẻ bàn tay Xói biết thời tiết Biết đánh gần Biết chọn thời cơ Biết địch Biết ta Biết chiến lược Chiến thuật Biết đánh đêm Biết đánh du kích Biết đánh cờ động Biết đánh lén Biết tập trung ưu thế Binh lực Đánh tiêu diệt Lại còn xây dựng Kế hoạch tác chiến Từng bước tiêu diệt Đảng ngựa Ôi Bình pháp này Có thể đưa vào Sách giáo khoa quân sự Hai ta xuất thân bộ đội tôi thấy Trừ trận địa chiến đánh lấn bằng giao thông hào là sói chưa biết còn thì toàn bộ chiến lược chiến thuật của du kích của bát lộ quân sói biết hết không ngờ sói thảo nguyên tai tình đến thế cứ tưởng chúng hữu dũng vô mưu chỉ biết trộm gà bắt chó uli nói ờ kể từ khi tôi chuyển ngành về đây chưa thấy mình đã xa chiến trường quanh năm chiến đấu với sói súng bắt ly thân giờ đây tôi bắn còn chuẩn hơn lúc ở bộ đội ấy đúng như anh nói sói rất giỏi binh pháp chí ít biết vận dụng hữu hiệu nguyên tắc quan trọng trong binh pháp đối mặt với sói mấy chục năm tôi đã học được nhiều điều giờ mà cho tôi đi tiễu phì bảo đảm là tôi làm tốt trần trận càng nghe chuyện lại càng mê bèn vội hỏi vậy binh pháp của người là học từ sói à uli chì mắt sáng lên nói với trần trận đúng rất nhiều điều trong binh pháp con người học từ sói trước khi dân thảo nguyên vận dụng binh pháp của sói đánh nhau với dân nông nghiệp bên quan nổi người hán không chỉ học dân du mục bạc ngáo ngắn đâu quần đi ngựa cưỡi ngựa bắn cung mà dân sách vở gọi là hồ phục kỵ xã còn học binh pháp của sói từ dân du mục năm học bổ túc chuyên ngành chăn nuôi ở hồi hột tôi đọc khá nhiều binh thư thấy binh pháp tôn tử không khác mấy bình pháp của sói thí dụ như thế này nhé biết mình biết người binh quý ở thần tốc ra quân khi địch không ngờ tiến đánh khi địch chưa kịp chuẩn nha, thuộc long từng khoản trần trận nói vậy mà binh thư trung quốc không hề nhắc đến dân tộc mà sói thảo nguyên quả không công bằng chút nào Chi nói sự thua thiệt của người mông cổ là lạc hậu về văn hóa Ngoại trừ cuốn, mông cổ, bí sử là có giá trị Còn những sách khác chẳng có ảnh hưởng gì đáng kể Bảo thuận quý bảo Uli Chi Xem ra, cái ngành chăn nuôi trên Thảo Nguyên phải nghiên cứu kỹ về sói Phải nghiên cứu binh pháp, nếu không thì sẽ thiệt Thôi muộn rồi, ta đi xem mấy con sói chết Tôi cần chụp mấy pô ảnh Hai đầu ngành đi rồi, trần trần đứng thần người Chuyến khảo sát thực địa này khiến cậu càng mê những kỳ tích của Mục Sân Thảo Nguyên và Thành Cát Tư Hãn. Chỉ vẹn vẹn hơn một vạn quân kỷ mà Thành Cát Tư Hãn và các con cháu ông ta tung hoành từ Á sang Âu, tiêu diệt mấy chục vạn thiết kỷ Tây Hạ, một triệu quân của nhà Đại Kim, hơn một triệu thủy quân và kỷ binh Nam Tống. Làm thế nào chiếm được Trung Á, Hungary, Ba Lan, toàn bộ nước Nga, Iran, Ấn Độ? lại còn bắt hoàng đế Đông La Mã thực hiện chính sách hòa thân của Trung Quốc, gả công chúa Mali cho chát của thành cát Tư Hãn, dựng nên một đế quốc lớn nhất trong lịch sử thế giới. Một dân tộc bé nhỏ khi khởi nghiệp ngay cả chữ viết và mũi tên bằng sắt chưa có, vẫn phải dùng thương thú làm mũi tên, lấy đâu ra sức mạnh và trí thức quân tử lớn lao đến như thế? Đây là một câu đố chưa có lời giải. Hơn nữa, kỳ tích của thành các tư hãn và các con cháu Không phải là ở chỗ lấy thịt đàn người lấy mạnh thắng yếu Bằng ngược lại lấy ít thắng nhiều Thắng bằng mưu trí Phải chăng họ dựa vào trí tuệ của sói và tốc độ của ngựa Dựa vào tố chất và tính cách của sói Và tinh thần dân tộc được nuôi dưỡng bằng tù tèm sói Hai năm nay Trần chậm đối mặt với sói kin nghiệm và những câu chuyện thu thập cùng với những điều mắt thấy trong khi đi thực địa sói bắt dê vàng, tính kinh điển trong trận sói tận diệt đàn ngựa, khiến trận chận càng tin rằng những kỳ tích của thành cát tư hãn có khả năng từ sói. Chiến tranh là hành vi vũ lực giữa quần thể này với quần thể khác, chiến tranh khác về bản chất với săn bắn, chiến tranh có tiến công có phòng ngự Hai bên tham chiến đều vũ trang đến giận răng. Còn săn bắn thì có người chủ động hoàn toàn. Hầu hết con bồi ở vào thế bị động, bị săn con moi Còn thỏ, rái cá trên cản, dê vàng đều là săn bắn. Nhưng là lấy thịt đèn người, quyết không phải là chiến tranh. Tuy rằng săn bắn có thể học được một số kỹ năng quân sự. Nhưng chỉ có chiến tranh thật sự mới cung cấp cho người ta kiến thức toàn diện về quân sự. Trần trận lật lại vấn đề Trên thảo nguyên không có những đàn hổ, đàn báo, đàn gấu, đàn sư tử, đàn voi Chúng không thể tồn tại trên thảo nguyên bông cổ khắc nghiệt Cho dù chúng thích ứng với điều kiện tự nhiên Cũng không thể thích ứng với cuộc chiến tranh sinh tồn tàn khốc trên thảo nguyên Không thể chống lại những cuộc vây giáp của sói và người trên thảo nguyên Chỉ người và sói là cặp đối thủ hành sống trong cuộc quyết đấu trên thảo nguyên bông cổ Các sách giáo khoa quân tự trước kia cho rằng, kỹ năng quân sự chát Việt của dân su mục có nguồn gốc từ săn bắn. Ta không phủ nhận ý kiến này, nhưng kết luận chính xác phải là tài năng chát Việt của dân du mục bắt nguồn từ chat viet cua dan du muc đấu tranh sinh tồn, dai dẳng và tàn khốc giữa dân du mục và đàn sói. Đó là một cuộc chiến cân sức kéo dài hàng vạn năm, hoà thực tiễn lâu dài đó con người và sói đã rút ra những kinh nghiệm mà sau này các binh thư coi là những nguyên tắc và tín điều cơ bản tỉ như biết mình biết người binh quý ở thần tốc binh không ngại chí chá, trên thông thiên văn dưới tường địa lý chuẩn bị sẵn sàng tránh đụng tinh nhuệ ra quân bất ngờ đánh địch lúc chúng chưa kịp chuẩn bị chắc thắng mới đánh không chắc không đánh Đà thương mười ngón không bằng chặt đứt một ngón Địch đến ta rút, địch ở ta quấy, địch mệt ta đánh, địch chạy ta đuổi Sói tuy phân bố khắp địa cầu Tuy thảo nguyên Bông Cổ không có tường cao hào sâu như những vùng văn minh đông nghiệp Nhưng đây vẫn là chiến trường chính trong cuộc quyết đấu quyết trí và đấu lực giữa người và sói theo dòng suy nghĩ đó, trần trận cảm thấy mình như đang đứng trước cửa đường hầm năm nghìn năm lịch sử văn minh hoa Hạ. Trên quang viên bông cỏ, cuộc chiến giữa người và sói lúc ban ngày lúc ban đêm, chạm chán như cơm bữa. Đôi khi lại một trận lớn, xảy ra nhiều hơn tất cả những cuộc chiến tranh giữa sói và người giữa người và người ở khu vực nông nghiệp cộng lại. thậm chí Về tần suất lại còn cao hơn các cuộc chiến giữa các bộ tộc du mục phương Tây ngoài chiến trường Chính là chiến trường giữa sói và người Thêm vào đó, cuộc chiến phai tẳng tàn khốc giữa các bộ tộc du mục Những cuộc chiến tranh dân tộc, chiến tranh xâm lược Khiến tài năng quân sự được rèn luyện không ngừng Do đó, dân tộc Thảo Nguyên Bông Cổ thiện chiến hơn, hiểu chiến trận hơn kiến thức quân sự bẩm sinh ưu việt hơn tất cả các dân tộc nông nghiệp và du mục khác tuy là chu xuân thu chiến quốc tần hán đường tống toàn là những nước văn minh nông nghiệp có ưu thế tuyệt đối đất rộng người đông vậy mà luôn bị một dân tộc du mục bé nhỏ trên thẳng lên mông cổ đánh cho thất điên bát đảo nhục nhã ê chè. đến cuối đời tống Thì bị thành cát tư hãn của Bông Cổ Làm chủ trung nguyên trong một thế kỷ Vương triều cuối cùng của Trung Quốc Triều Thanh Cũng do một bộ tộc su mục sáng lập Tộc Hán Nông canh Không có huấn luyện viên tài giỏi về quân sự Không được thường xuyên rèn luyện Trong cuộc chiến đấu thu muc sang lap toc han sói Người Hán cổ có binh pháp tôn tử Nhưng chỉ là đánh giặc trên giấy Và lại Tôn tử binh pháp có nguồn gốc Từ binh pháp của sói Trần Trần hình như đã tìm ra cái vực thảm chôn Mùi hàng triệu sinh linh dân tộc Hoa Hạ Trong mối họa phương Bắc Và hình như cũng tìm ra thủ phạm Gây nên hao tài tốn của Trong công cuộc dựng xây trường thành Vét sạch quốc hố Trung Quốc qua các triều đại Cậu cảm thấy như tỉnh ra Đồng thời lại thấy đầu óc mũ đi Vì đau xót Quan hệ nhân quả giữ buôn vật Quyết định lịch sử và số phận con người Tài năng quân sự giữ nước giữ nhà Là cái vốn để lập thân Là cội nguồn của sự tồn vong của một dân tộc Bọn người ổ lên rồi chạy ra một chỗ xa Trần trận đang mơ màng Thì chợt tỉnh cũng lên ngựa đuổi theo Hai con sói đã được bới lên Đây là một phần kế tá phải trả của đàn sói Cho việc dồn đàn ngựa xuống đầm lầy chần chần bước lại gần con sói ba tu và ra vừa quét sạch tuyết trên mình nó vừa kể cho mọi người nghe lối đánh phanh bụng ngựa của đàn sói con sói trước mặt tương đối nhỏ đó là một con cái nửa thân sau bị ngựa dẫm nát nhưng vẫn thấy những bầu vú vòng lên sữa trộn với máu tươi ướt đẫm ông già pilik nói thương quá con sói này chắc là bị người ta bắt mất con, nó gọi cả đàn đến trả thù, bản thân nó cũng không thiết sống, trên thảo nguyên làm bất cứ việc gì, không nên cạn tàu ráo báng, chó cùng rất dẫu, sói mẹ bị dồn và ngó cụt là cắn trả, trần trần nói với các thanh niên trí thức, từ chép rằng sói mẹ trên thảo nguyên mang thiên chức của tình mẫu tử, chúng nuôi trẻ con tổ tiên của dân tộc hung nô cao xa là con của sói được sói mẹ nuôi dưỡng mao thận quý lại nói xen vào nuôi với chả nấng sói ăn thịt người mà lại nuôi trẻ con chỉ có nói bệnh người và sói không đội trời chung phải giết chúng không còn một mống chính tôi ra lệnh bắt sói con trước kia ta bắt mỗi năm một đợt tác hại của nó thì quả là có giảm nhưng mà vẫn chưa đủ phải giết sạch phải bắt bằng hết các ổ sói thề sợ chúng báo thù hà chết sạch rồi thì còn sống đâu mà báo thù tôi chưa rút lệnh xử lý xong vụ này lại tiếp tục bắt hai hộ phải nộp một bộ ta không có sói con thì cho phép nộp sói lớn không nộp thì trừ công điểm bảo thuận quý Chụp ảnh những con sói chết rồi phan quy chup anh lệnh khiêm ra xe mọi người lại tới bên con sói thứ hai Trần trần ở cao nguyên đã hơn hai năm, thấy rất nhiều sói, sống có, chết có, nhưng cậu không thấy con nào lớn như con này. Đầu nó to gần bằng đầu con báo, vòng ngực thì lớn hơn, tuyết trên người đã phủ sạch, lớp lông màu vàng sơn, những sợi lông cứng như dây thép thò ra từ đám lông mềm mại. Nửa thân dưới bị xéo nát, máu me vùng vãi. Mà tù thử đồn kết xác đã đông cứng, không chuyển Anh lau bổ hôi Con này hơi chậm, ngoạm không chuẩn Ngoạm đúng chỗ thì khi ngựa rách bụng Xói rơi ra liền Ngoạm chạch, răng mắc xương kẹt cứng Rủi cho thi khi ngua rach bung soi roi Ông giả Pilip nhìn con sói hồi lâu Rồi ngồi xuống vạch đám lông đẫm máu ở cổ Hai lỗ thủng đầy máu này. Đám thiên nhiên trí thức ngạc nhiên Những lỗ thủng này trông rất quen, thường thấy ở cổ những con cừu bị sói cắn chết. Tất cả bốn lỗ, mỗi bên hai lỗ. Đó là vết răng sói cắn thủng động mạch cảnh, ông giả nói. Con sói này bị ngựa đá trọng thương nhưng chưa chết. Nó bị một con khác sau khi ăn no thịt ngựa cắn chết đấy. Con sói này ác như thổ phỉ, giết cả thương binh. Ông giả Pilik nhìn bao nói. Thổ phỉ chết không được lên trời, còn sói thì lên. Con sói này chết không chết được, sống không sống đổi, thả chết còn hơn. Những con còn sống đành cắn chết đó, thân đỡ khổ chet no hồn thì lên trời.